xương trắng nồng đậm như thủy triều chảy vào trong cơ thể dương lăng chữa trị gân mạch bị chém đứt hồi phục vết thương được xương trắng làm dịu hồn tinh trong đầu cũng từ từ khôi phục lại từ từ vết thương khôi phục lại như ban đầu hồn tinh lại tràn đầy sức sống như vu đan phun ra nuốt vào thúc đẩy làn tinh vụ nồng đậm vũ lực và tinh thần lực gần như cạn kiệt cũng từng bước khôi phục lại như ban đầu một canh giờ hai canh giờ Không biết qua bao lâu, Dương Lăng từ từ mở mắt ra, nhìn kỹ, hắn thấy vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục. Có lẽ đã hấp thu nguyện lực mà đám tín đồ cầu khấn phát ra, hoặc là hấp thu năng lượng trong làn xương trắng mà vu lực và tinh thần lực còn có tiến bộ không nhỏ. Tiến giai đến trung cấp hồn vu lại gần thêm một bước nữa. Một viên thần cách cao cấp, một thanh đao sắc bén, một quả long đầu giới chỉ quý giá. còn có xác của phất lạc cơ mễ nhĩ ở cách đó không xa cảm giác linh hồn năng lượng mênh mông mắt dương lăng sáng rực lên một thâm uyên ác ma có thực lực thượng vị thần linh hồn năng lượng đã như một viên thuốc bổ quý giá phất lạc cơ mễ nhĩ là thần chức cường giả có thực lực hơn xa thượng vị thần đỉnh bình thường uy lực kinh khủng linh hồn năng lượng mạnh hơn thượng vị thần bình thường rất nhiều lần luyện hóa linh hồn của hắn có lẽ Lập tức là có thể tiến giai đến trung cấp hồn vu, cẩn thận cảm giác linh hồn ba động trong cơ thể phất lạc cơ mễ nhị, Dương Lăng rất là kích động. Sau khi tu luyện đến hồn vu, muốn tiến giai không phải phụ thuộc vào vu lực nhiều ít, mà là do linh hồn năng lượng. Không có đủ linh hồn năng lượng, thần thức không thể nào tăng cường được, không thể nào tu luyện linh hồn vu thuật huyền ảo hơn, không thể nào phát huy được các loại vu thuật như liên hoàn hồn bạo. nhiếp hồn quang ba hơn nữa càng không thể nào tiến giai được đến vu thần cường đại so sánh với vu lực và pháp tắc thâm sâu thì đối với một gã linh hồn đại vu mà nói linh hồn mới là điểm tựa để đặt chân cũng là ưu thế và chỗ dựa lớn nhất hít vào một hơi thật sâu dương lăng không có gì chần trờ đi đến cạnh sát phất lạc cơ mễ nhị khoanh chân ngồi xuồng đưa tay đặt lên đầu phất lạc cơ mễ nhị Mặc niệm vô quyết, thi triển luyện hồn thuật Rất nhanh, từ đầu tên này xuất hiện một làn khí đen Bị hồn tinh hấp thu hết Đoạt thiên địa tạo hóa, luyện hóa linh hồn của vạn vật Trước mặt một gã linh hồn đại vu Không có linh hồn không thể luyện hóa Cho dù phất lạp cơ mễ nhĩ là thần chức cường giả cũng không may mắn thoát khỏi Linh hồn năng lượng như thủy triều tiến vào hồn tinh Trong đầu dương lăng có thêm một đoạn trí nhớ xa lạ Lấy được rất nhiều trí nhớ Sau khi hấp thu được Linh hồn năng lượng kinh người Hồn tinh nhanh chóng lớn mạnh Thúc đẩy một cổ tinh vụ nồng đậm Hồn tinh từ màu trắng Biến thành màu đỏ sậm Bắt đầu biến đổi Vu đan cũng theo đó mà lớn lên Thúc đẩy một cổ vu lực mênh mông Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 615 Linh hồn trưởng khống hô Sau một ngày vất vả, các bộ lạc bên trong không gian vu tháp nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Có người trên mặt xuất hiện nụ cười ngọt ngào, có một giấc mơ đẹp. Có người đổ mồ hôi, không ngừng run lên. Có người thì lại nghiến răng kèn kẹt, như là đang ăn cái gì đó. Đúng lúc khi vạn vật đang chìm trong yên tĩnh, đột nhiên, từ phía vu tháp truyền đến một tiếng kêu quái dị vô hình, như là động đất trong nháy mắt lan ra xa ngàn vạn dặm. Chui vào khắp mọi ngóc ngách trong không gian vu tháp Xâm nhập linh hồn của mỗi người Trong nháy mắt Bất kể là ma thú đang ngủ say Hay là hải tộc và loài người Đều mở mắt ra Các tòa vu tháp ở khắp nơi Trong không gian vu tháp trong nháy mắt Như ngọn hải đang phát ra một vầng sáng trói loa, Đâm thẳng lên trời Vạn vật trong trời đất Bất kể là siêu dai ma thú cuồng bạo Tín đồ trung thành hay là cây cỏ mạch tư dài chưa bằng chiếc đũa đều làm theo bản năng quỳ hướng về phía vu tháp Linh hồn hướng bái Tiếng kêu quái dị vô hình mang đến áp lực vô tận Theo đó là một loạt hơi thở của mãnh thú hồng hoang rung động linh hồn của mỗi sinh vật Trước mặt uy áp vô tận này Đừng nói là dũng sĩ bình thường, mà ngay cả cửu đầu xà vương hải đức lạp sắp tiến giai đến thượng vị thần thú cũng cảm giác mình chỉ là một cây lục bình trong đại dương mênh mông. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, hoặc là vài ngày, hoặc là hơn 10 năm, dương lăng từ từ mở mắt ra. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang đến lời nói của mọi người từ phía xa xa, vạn vật trong trời đất. Tất cả đều tàn mát ra một trận linh hồn ba động rõ ràng. Phạm vi bao phủ của thần thức tăng lên đến ngàn dặm, cho dù không có ma thú tuần tra, cũng có thể cảm nhận rõ ràng mọi động tĩnh xung quanh. Có thể rõ ràng cảm giác linh hồn ba động của vạn vật trong trời đất, cũng có thể dễ dàng tập trung linh hồn của bọn họ. Cảm giác này như là thần thánh nhìn thấy hết mọi chúng sinh trên mặt đất, nắm giữ vận mệnh và sinh tử của bọn họ. Linh hồn nắm trong tay, không chỉ tiến giai đến trung cấp hồn vu còn tiến giai đến thượng vị thần. Cảm giác một chút vô lực mênh mông trong cơ thể, dương lăng mừng rỡ, lập tức rút chiến hồn đao trên lưng ra. Lực phách hoa sơn, dương lăng quát lên một tiếng, thuấn di đến trước mặt một hòn đá to như ngọn núi, chém mạnh một đao, như chém vào đậu hổ, đem tảng đá chém thành hai nửa, trên mặt đất lưu lại một khe nứt rất sâu. Lập tức, xét qua khu rừng rậm nguyên thủy, lưu lại từng cây đại thủ bị chém thành hai đoạn, một đao, hai đao, thi triển không gian trói buộc giam cầm đông đảo đám ma thú lại, liên tục thi triển hơn 10 đao hủy diệt một mảnh rừng, dương lăng kích động huyết xáo, xác nhận mình rốt cuộc đã tiến giai đến trung cấp hồn vu có đủ vũ lực và tinh thần lực sử dụng chiến hồn đao, một hơi đánh ra được hơn 10 đao. cho thấy thực lực không chỉ đơn giản tăng hơn 10 lần mà thôi. Từ nay về sau, có thể đường đường chính chính cầm chiến hồn đao trực tiếp đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ. Không cần lo lắng hậu quả không thể một đao giết chết kẻ địch nữa. Tiến dai đến hồn vu, khiến cho Dương Lăng có thể chính thức sử dụng chiến hồn đao. Tiến dai đến thượng vị thần cũng khiến cho lực công kích và phòng ngự của hắn tăng mạnh. Lực lượng lĩnh vực. Băng phong lĩnh vực và lôi điện lĩnh vực đều tăng mạnh, ba lĩnh vực điệp ra lại khiến cho uy lực tăng lên rất nhiều lần. Trọng lực, 128 lần, khiến cho ma thú bị giam cầm trong không gian trói buộc không thể nào hít thở nổi, thậm chí bị ép nát bấy. Băng phong lĩnh vực hiện nay phạm vi bao phủ tăng lên đến hơn 1.000 dặm, trong nháy mắt đóng băng cả một hồ nước, biến đám ma thú thành những bức băng điêu rất là sống động. Ngay cả đám người Hải Đức Lạp và hắc Long Vương nghe tin mà chạy đến nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi nhét chiến hồn đao vào lại vỏ, dương lăng quát lên một tiếng, hai tay nâng một tảng đá nặng hơn một vạn cân lên, hô một tiếng ném ra ngoài, biến một ngọn núi đè mọp xuống, khiến cho hắc Long Vương và cự viên Vương vốn tự tin vào lực lượng của mình trợn mắt há mồm. Sau khi hấp thu linh hồn năng lượng của Phất Lạp cơ mễ nhị, Dương Lăng không chỉ tiến giai đến trung cấp hồn vu và thượng vị thần, còn dung hợp hoàn toàn thần cách có thuộc tính lực lượng có được ở trong cách bố lạp thần miếu. Hiểu thêm về cách vận dụng lực lượng, trọng lực, 128 lần khiến kẻ khác nhìn thấy đã sợ hãi, thân thể cứng rắn, cũng khiến kẻ khác hâm mộ đến chảy nước miếng. Ngày tu luyện đến vu vụ cao nhất càng lúc càng gần. Hải Đức Lạp, La Đức Lý cách tư, lại đây, cùng tiến lên. để ta xem thực lực của các ngươi như thế nào sau khi thử xem sức lực dương lăng rất hiếu chiến vừa nói vừa lao về phía đám người hắc long vương và thi vu vương không mặc băng phong khôi giáp không thi triển không gian trói buộc cũng không hề sử dụng huyết tinh linh thủy thủ và chiến hồn đao tay không phát động tấn công mãnh liệt với mọi người Cử viên vương có tốc độ rất nhanh nhưng hắn chưa kịp dơ được thanh côn khổng lồ lên đã bị một đấm của Dương Lăng đánh bay xa ra ngoài. Lập tức, hắc Long Vương và Phi Long Vương giỏi cận chiến cũng bị đánh bay. Cho dù cắn răng chống lại, thì Long Trào sắc bén cũng không thể nào đột phá được phòng ngự của Dương Lăng. Tử vong văn ba, thi vu vương giàu kinh nghiệm, vô ý thức nhanh chóng lui lại, tay cầm tử vong hào giác phát ra một đạo tử vong văn ba. Đáng tiếc, tử vong văn ba có tác dụng với thần giai cường giả bình thường, nhưng đối với bản thân Dương Lăng vừa mới tiến giai đến trung cấp hồn vu và thượng vị thần mà nói, cơ bản không có uy hiếp gì cả. khiếp sợ trôi qua, cửu đầu xà vương hải đức lạp và liệt hỏa tinh linh vương hợp sức phát động công kích. Đáng tiếc, hoặc là bị Dương Lăng dễ dàng tránh khỏi, hoặc là không thể nào phá vỡ phòng ngự của hắn. cùng xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Hắc hắc, thử xem linh hồn công kích của ta xem, Liên Hoàn Hồn Bạo, sau khi đỡ một đạo tử vong văn ba của Thi Vu Vương, Dương Lăng phất tay thi triển Liên Hoàn Hồn Bạo. Trong nháy mắt, không khí xung quanh trở nên vạn vẻo, như động đất lan ra bên ngoài. A, không kịp đối phó, đám người Thi Vu Vương và Hải Đức Lạp đều ôm đầu kêu lên thảm thiết, đầu đau như muốn vỡ ra. như là bị một cây trùy thủ sắc bén đâm vào vậy thi vu vương am hiểu linh hồn công kích còn đỡ hơn một chút nhưng mấy tên như cự viên vương và hắc long vương chỉ giỏi cận chiến thì thảm rồi trong nháy mắt cả người run rẩy vì đau linh hồn cũng run lên đây là liên hoàn hồn bảo sau khi tiến giai thấy đám người thi vu vương đau đớn đến cả người run lên dương lăng mừng rỡ không ngờ rằng tiến giai đến trung cấp hồn vu tiếp xúc với sự huyền bí của linh hồn nắm trong tay uy lực lại kinh khủng đến thế này chỉ năm phần thực lực đã khiến mọi người chật vật đến thế này nếu ra tay toàn lực vậy ai đỡ nổi chứ nghỉ ngơi một lát để cho mọi người lấy lại sức dương lăng lại phát động công kích mãnh liệt lấy danh nghĩa là cho mọi người rèn luyện liên hoàn hồn bạo nhiếp hồn quang ba vong hồn rít gào và không gian trói buộc Nặng lực cận chiến mạnh mẽ khiến đám người thi vu vương khóc không ra tiếng. Sau mấy canh giờ, tất cả đám người đều vết thương đầy mình, thiếu chút nữa xương cốt cũng bị Dương Lăng đánh gãy. Muốn nuốt được thần cách cấp cao hơn muốn đạt được lực lượng mạnh hơn, các ngươi phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Thả mọi người ra bản thân Dương Lăng cũng mệt đến độ cả người đầy mồ hôi, lau lau mồ hôi chán, rồi nói, tiếp theo. Chúng ta gặp phải kẻ thù còn mạnh hơn nữa, đừng nói là siêu giai ma thú có thực lực lĩnh vực đỉnh, mà ngay cả hạ vị thần và trung vị thần thú cũng không đủ. Ta hy vọng, các ngươi có thể nhanh chóng lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực, có một ngày giống như đám thiên sứ lập trận ngăn địch. Vâng, đại nhân yên tâm, gần đây khi tu luyện, ta cuối cùng có một cảm giác nhẹ nhàng, rất nhanh ta sẽ có thể tiến ra ai. Thi vu vương rất đau đầu vì bị linh hồn công kích của Dương Lăng đánh chúng, vừa nói vừa cố gắng đứng lên. Đại nhân, ta cũng sắp tiến giai rồi, không những nhanh chóng tiến giai đến thượng vị thần thù, mà cũng hiểu được vạn thú lĩnh vực mà người nói không ít, phối hợp với đám người la đức lý cách tư càng lúc càng thuần thục, thậm chí có thể điệp ra lĩnh vực của bản thân vào với nhau ở một mức nào đó, không bài xích nhau mặc dù đang kiệt sức. Nhưng vừa nói đến tình hình tu luyện, Hải Đức Lạp vô cùng hưng phấn. Dựa vào mặt tinh tinh tủy mà dương lăng ban cho, tốc độ hấp thu thần cách của vực sâu ác ma nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Mặc dù ngay lập tức còn không thể nào dung hợp hoàn toàn, nhưng hấp thu được rất nhiều năng lượng, nàng hiểu hòa hệ pháp tắc cũng đến một trình độ mới. uy lực của bức tường lửa và quả cầu lửa lớn hơn ngay cả liệt hỏa tinh linh vương suốt ngày chơi với lửa cũng tự nhận không bằng tốt tốt lắm tận dụng thời gian tu luyện chỉ cần lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực có thể điệp ra lực lượng của nhau lại thì cho dù gặp phải kẻ thù cường đại hơn nữa chúng ta cũng không sợ hãi dương lăng mừng rỡ có mặc tinh tinh tùy quý giá đám người thi vu vương và hắc long vương sớm muộn đều có thể tiến giai đến thần giai Đến lúc đó, chỉ cần điệp ra lực lượng của bọn họ với nhau, lực chiến đấu của ma thú đại quân sẽ đạt đến một trình độ kinh người. Lực lượng của một con ma thú là có hạn, cho dù là một con thần giai ma thú cũng khó có thể đối phó kẻ thù càng lúc càng mạnh. Nhưng nếu lực lượng của hàng ngàn hàng vạn con thần giai ma thú điệp ra lại, uy lực sẽ là rất lớn. Đừng nói là thượng vị thần đình mà ngay cả một chiêu giết chết thần chức cường giả cũng không phải không có thể. Nếu lực lượng của hàng vạn con ma thú thần trước điệp ra với nhau, thì sợ rằng ngay cả chủ thần, vị diện thủ hộ giả và vị diện lưu lãng giả trong truyền thuyết cũng phải tránh thật xa. Nếu hàng ngàn hàng vạn thần thú lưu lãng điệp ra lại, vậy ai còn có thể là đối thủ chứ? Nhìn Kim Bằng Điều như ngọn núi nằm ở bên cạnh vu tháp, dương lăng trong lòng vừa động, hô một tiếng bay đến, cẩn thận xem xét tình hình trong cơ thể Kim Bằng Điều. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 616 Hồng đính kim bằng theo trí nhớ của Pháp lão vương đời cuối cùng Thần thú kim bằng có lực lượng rất cường hãn Sau khi trưởng thành có thể dễ dàng xuyên qua không gian loạn lưu Có thể dễ dàng xé mở không gian liệt phùng qua lại giữa các vị diện Năm đó nếu không phải gặp phải cơn lốc hiếm có Nếu không phải bảo vệ những người ngồi trên lưng nó, nó tuyệt đối sẽ không bị thương nặng. Cho dù như thế, vẫn đánh ngang tay với lão già thần bí trong thần ma mộ chàng không chỉ có thể làm đối phương bị thương nặng, còn khiến đối phương lưu lại truyền tống môn và đại địa giới chỉ quý giá lại, rồi mang theo pháp lão vương đời thứ nhất xé rách không gian liệt phùng, rời khỏi thần ma mộ chàng đầy nguy hiểm, lưu lãng thần thù... Kim Bằng Điều tuyệt đối có thực lực lưu lãng thần thú. Nhìn Kim Bằng Điều khổng lồ nằm ở cạnh vu tháp, tắm rửa trong xương trắng, Dương Lăng lại cảm thấy vô cùng kích động. Chỉ cần làm cho con ma thú có thực lực lưu lãng thần thú này tỉnh dậy, thực lực của ma thú đại quân sẽ tăng lên vô số lần. Đến lúc đó, đừng nói là thần chức cường già, mà ngay cả kẻ có cấp bậc chủ thần đến đây, thì không biết chừng cũng giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Khiến bọn họ có đến mà không có về. Cũng giống như không gian pháp tắc. Linh hồn pháp tắc thần bí huyền ảo. Rất khó tu luyện. Đối với cường giả bình thường mà nói. Cho dù có được kim bằng điều cũng không có biện pháp làm nó tỉnh lại. Còn gì nói đến việc thuần phục nó. Nhưng đối với dương lăng mà nói. Không có chuyện gì là không có khả năng. Chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Linh hồn đại vu Chủ yếu tu luyện linh hồn vu thuật thần bí cường đại, linh hồn nắm trong tay, nói một cách khác cũng là linh hồn pháp tắc của thế giới này. Do muốn sớm sống lại Kim Bằng Điểu, Dương Lăng từ từ đi quanh nó, thần thức khổng lồ hóa làm một loạt các tia nhỏ không thể nhận ra. Từ từ dò xét vết thương của Kim Bằng Điểu, không hề buông thá điểm khả nghi nào. Trong thời gian này, sau khi hấp thu rất nhiều xương trắng mà vu tháp tản ra, Vết thương bên ngoài và bên trong cơ thể kim bằng điều đều đã tốt hơn, nhưng còn lâu mới khôi phục hoàn toàn. Năm đó, vết thương trên người nó quá nặng, xương sống gần như bị chém làm đôi, cánh thiếu chút nữa bị chém đứt. Chỉ còn một hơi mà còn có thể xé rách không gian liệt phùng rời khỏi thần ma mộ tràng. Quả thực là một kỳ tích không ai có thể tin nổi. Ngoại thương dễ xử lý. Nội thương cũng có thể nghĩ được biện pháp xem có thể tăng tốc độ khôi phục hay không. Còn về phần linh hồn, cảm giác năng lượng ba động trong cơ thể của kim bằng điều, dương lăng nhíu nhíu mày. Năng lượng trong cơ thể kim bằng điều rất khổng lồ, còn mạnh hơn bất cứ con ma thú và cường giả mà hắn đã gặp 10 lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng cẩn thận cảm giác một chút, lại khó có thể nắm bắt quy luật năng lượng ba động, rất là hỗn độn. Không hề có quy luật như là năng lượng khổng lồ đó đã bị mất đi khống chế Hoặc là bị áp bức rất lớn sách sách tự mình phong Ấn, chiêu này của Kim Bằng Điều này thật là lợi hại Thử cả nửa ngày cũng không thể nắm được quy luật năng lượng ba động của Kim Bằng Điều hắn trầm ngâm một lát rồi mặc niệm vô quyết Vẫn công ép ra vài giọt máu Nhẹ nhàng đặt trên chán Kim Bằng Điều Thử xem sau khi tiến giai đến trung cấp hồn vu có thể trực tiếp lấy máu thuần hóa nó hay không. Sau đó mới nghĩ biện pháp từ từ khôi phục vết thương của nó. Một giọt, hai giọt, máu thấm vào trong cơ thể kim bằng điều càng lúc càng nhiều. Xong, lại không có dấu hiệu thuần hóa nào. Vu lực và tinh thần lực khổng lồ đưa vào cũng như là đá chìm vào trong biển. Biến mất không còn tâm hơi, tình huống rất là bất ổn. Làm thế nào bây giờ? Nhìn Kim Bằng Điều vẫn nằm im không nhúc nhích. Dương Lăng nhíu mày. Tiếp tục kiên trì như thế này. Có lẽ chưa thuần hóa được Kim Bằng Điều thì mình đã mất hết máu mà chết. Nhưng hao tổn rất nhiều máu, vô lực và tinh thần lực. Nếu cứ thế mà bỏ dở Không biết ngày tháng năm nào mới thuần hóa được Kim Bằng Điều. Càng không nói đến việc nhanh chóng khôi phục vết thương của nó. Đại nhân, đại nhân nhìn thấy vẻ mặt Dương Lăng càng lúc càng trắng. thậm chí thân thể còn lung lay, đám người thi vu vương và hải đức lạp kêu lên sợ hãi, vừa không biết hỗ trợ thế nào, vừa không dám đi đến xem cụ thể tình hình, sợ rằng quấy giày pháp thuật của dương lăng trong thời gian ngắn không có biện pháp gì. Nhanh truyền lệnh xuống dưới, triệu tập tất cả tín đổ vu môn. Để cho bọn họ lập tức đến vu tháp quanh đó cầu khẩn, áo phỉ lệ á trầm ngâm một lát liền hạ lệnh, hy vọng lực tín ngưỡng có thể giúp Dương Lăng vượt qua cửa ải khó khăn. Dù chưa ăn thịt lợn, cũng biết được con lợn nó méo tròn như thế nào. Là một gã thiên sứ giàu kinh nghiệm, áo phỉ lệ á đã đi đến vô số vật chất vị diện, quan hệ với đông đảo giáo hoàng. Biết rõ lực tín ngưỡng vô cùng quan trọng với một gã thần linh, ma pháp trận trước động. từng đội binh lính truyền lệnh thuấn di ra ngoài. Rất nhanh, bên trong không gian vu tháp vang lên tiếng chuông du dương, khẩn cấp triệu tập tín đồ ở các nơi, do đám giáo sĩ dẫn đầu, mọi người quỳ mọp trên mặt đất cầu khấn. Tiếng chuông du dương, lời cầu khẩn thành khấn tản mát ra nguyện lực tinh thuần, thông qua các tòa vu tháp mô phỏng ngưng tụ thành một con sông, hội tụ thành đại dương mênh mông. Trong thời gian này, Người bên trong không gian vu tháp càng lúc càng nhiều, dưới sự cố gắng của huyết thiên sứ, tín đồ của dương lăng càng lúc càng nhiều, trong thời gian ngắn hội tụ được rất nhiều nguyện lực tinh thuần. Nguyện lực tinh thuần, từ chán dương lăng nhập vào cơ thể, làm dịu hồn tinh gần như là cạn kiệt, hóa thành một cổ tinh thần lực mênh mông. Vu tháp cũng theo đó tản mát ra xương trắng nồng đậm, bao phủ cả dương lăng và kim bằng điểu. thẩm thấu từ các lỗ chân lông vào trong cơ thể dương lăng, làm dịu vu đan đang khô kiệt, thúc đẩy vô lực bàng bạc lớn. Có được nguyện lực làm dịu và có sự ủng hộ của xương trắng, dương lăng đang trần chờ trở, trở nên phấn chấn. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, quyết định tăng tốc độ thuần hóa. Sau khi hấp thu rất nhiều máu, vu lực và tinh thần lực, từ từ, trên người kim bằng điều rốt cuộc hiện lên một đám phù văn huyền ảo. nhanh chóng xoay tròn, đông, đông đông, một vầng sáng lóe lên, trái tim của Kim Bằng điểu ngừng đập vô số năm từ từ nhảy lên, càng lúc càng nhanh, trầm thấp mà có lực. Kim quang lóe lên, tản mát ra một cỗ năng lượng ba động cuồng bạo, theo đó xuất hiện một cỗ uy áp mạnh mẽ, như động đất xẹt qua trái tim đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương. Trong nháy mắt, đừng nói là cự viên vương chỉ có thực lực siêu dai ma thù. Mà ngay cả hải đức lạp sắp tiến dai đến thượng vị thần thú cũng run lên, thậm chí linh hồn cũng cảm thấy kinh hãi. Một con ma thú lưu lãng, dù là đang bị thương nặng, chưa thức tỉnh, thì uy áp cũng không phải thượng vị thần thú bình thường có thể chịu đựng được. Sau khi trải tím đã đập trở lại, kim bằng điểu bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong không gian vu tháp, nhanh chóng hình thành một cơn lốc năng lượng kinh người trên không trung. Như người đang chết khát hấp thu xương trắng mà vu tháp tản mát ra. Vết thương ghê người nhẹ nhàng chuyển động, tản mát ra một vầng sáng, như là đang nhanh chóng khôi phục lại. Năng lượng trong cơ thể đang hỗn độn cũng càng lúc càng có quy luật. Một cảm giác thân thiết như một phần cơ thể nhanh chóng nảy lên trong lòng dương lăng. Ở sâu trong linh hồn kim bằng điều phát ra một trận linh hồn ba động mơ hồ, không ngừng lặp lại, như đang hưng phấn biểu thị gì đó. Hoặc là đang cầu xin hắn giúp đỡ, ngay lập tức không rõ là có ý gì, nhưng cho người ta cảm giác vô cùng thân thiết. Kim bằng dương cánh, sau này, gọi ngươi là hồng đính kim bằng nhé. Dưỡng thương thật tốt, hy vọng ngày hồi phục, ngươi đừng làm ta thất vọng. Nhìn chiếc màu đỏ trên đầu kim bằng điều cảm giác linh hồn ba động thân thiết của nó, dương lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ lớp vậy chắc chắn trên người nó. Ở tình huống bình thường, ma thú sau khi được thuần hóa sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Kim Bằng Điều sở dĩ còn chưa tỉnh lại, bởi vì vết thương trên người quá nặng. Tuy nhiên, sau khi thuận lợi lấy máu thuần hóa và phá giải phong. Ấn của Kim Bằng Điều, Dương Lăng đã rất thỏa mãn rồi. Tình huống bình thường, thuần hóa một con thượng vị thần thú không dễ dàng như vậy. Hướng hồ còn là một con thần thú lưu lãng còn lợi hại hơn cả chủ thần. Thuận lợi lấy máu thuần hóa. Thu phục được kim bằng điều đã là đủ rồi. vết thương nặng đến mấy cũng không có vấn đề gì. Thiếu năng lượng càng không phải là vấn đề khó khăn. Chỉ là thời gian khôi phục dài hay ngắn mà thôi. Nhìn suối năng lượng kinh người trên không trung Nhìn xương trắng nồng đậm xung quanh. Dương lăng tin rằng ngày mà kim bằng điều tỉnh lại không còn xa nữa. Đến lúc đó. Bên mình sẽ có một trở thủ siêu cấp, một trở thủ siêu cấp có thể tự do bay lượn trong không gian loạn lưu. Đến lúc đó là có thể đến thám hiểm ở ma thú vị diện và vong linh vị diện, có thể đường đường chính chính truy tìm tung tích của thượng cổ VU sư. Có lẽ, có kim bằng điều, không cần tìm ra được bí mật của thượng cổ VU sư thì cũng có thể tìm được đường trở lại trái đất. Có thể xuyên qua vô số vị diện trở lại hành tinh màu xanh xinh đẹp. Trở lại quê hương nhìn đôi cánh rộng lớn của Kim Bằng Điều Sờ sờ lớp vẩy cứng rắn của nó Dương Lăng trong lòng vừa động Từ một gã tay trắng trở thành một gã lĩnh chủ cao cao tại thượng Từ một gã trói gà không chặt Trở thành một gã hồn vu thần thông quảng đại và thượng vị thần Hơn hai năm nay có thể nói là thời gian thú vị nhất của hắn Từng có lúc cảm thấy bất lực Có lúc vui sướng vì thành công Cũng có lúc mệt mỏi Từng có kẻ hận hắn đến thấu xương như giáo hoàng, cũng có tác phỉ á và viêu na yêu hắn chân thành, mặc dù tiền đồ vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều cạm bẫy, mặc dù từng nhiều lần chút nữa chết không có chỗ chôn nhưng Dương Lăng không hề hối hận, không muốn cũng không thể nào trở lại cuộc sống năm xưa trên tái đất. Không thể nào trở lại cuộc sống bình thản hàng ngày lên xe ba đi làm năm nào. Sở dĩ lúc nào cũng muốn tìm đường trở về. Hắn chỉ muốn gặp người nhà và quê hương lớn lên từ nhỏ mà thôi. Cho dù có một ngày tu luyện đến chủ thần, thậm chí trở thành một gã vị diện thủ hộ già hoặc lưu lãng giả cũng không thay đổi được được sự thật là hắn đến từ trái đất. Không thể nào thay đổi được tình cảm đối với quê hương của hắn. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Audio chương sáu trăm mười bảy ma thú thần hệ sau khi bày một tòa tụ linh trận khổng lồ bên cạnh kim bằng điều đề giúp nó tăng tốc độ hồi phục dương lăng khoanh chân ngồi xuống cạnh vu tháp nuốt vào vài viên ma thú huyết châu khôi phục vô lực và tinh thần lực tiêu hao lập tức lấy ra thần cách và long đầu giới chỉ của phất lạc cơ mễ nhĩ nuốt vào thần cách của một thần chức cường già Có lẽ còn mạnh hơn cả việc nuốt trăm viên thần cách của thượng vị thần bình thường. Nhìn viên thần cách màu vàng trong tay, cảm giác năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong nó. Dương Lăng trầm ngâm không nói. Đối mặt với một viên thần cách như vậy, không có ai không muốn. Hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc là, chính mình đã tu luyện ba loại pháp tắc. Bởi vì dành thời gian và tâm sức chủ yếu để tu luyện vô thuật. Nên có thể hoàn toàn hiểu được ba loại pháp tắc đã quá tốt rồi Không có thời gian để tu luyện pháp tắc khác Không cần phải mạo hiểm tính mạng để tu luyện thêm pháp tắc nữa Nhưng là ma thú cường đại bên cạnh tu luyện thổ hệ pháp tắc lại chỉ có vài người Ngay lập tức không biết chọn ai là thích hợp nhất Yêu cơ xuất thân là thổ bạc thử Thiên phú về thổ hệ ma pháp rất được Đáng tiếc nàng ta chủ yếu tu luyện phong hệ pháp tắc Cửu đầu xà vương hải đức lạc mỗi hệ ma pháp đều biết một ít, nhưng bây giờ chủ công là hòa hệ pháp tắc. Ngay cả thần cách thuộc tính hỏa của thâm uyên ác ma cũng chưa dung hợp xong cũng không thích hợp. Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc và hạt tử vương y mặc đặc còn không được nhận thần cách. Đáng tiếc bọn họ cũng không tu luyện thổ hệ pháp tắc, cho bọn hắn cũng không thích hợp. Bỏ đi, trước tiên cất đi đã... Không biết chừng ngày nào đó thuần hóa một con thần dai ma thú thuộc tính thổ, đến lúc đó sẽ có thể dùng đến, trầm ngâm một lát. Dương Lăng quyết định thu thần cách của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lại, cẩn thận nghiên cứu long đầu giới chỉ của hắn. Cũng giống như long đầu giới chỉ lấy được ở tòa thành dưới đáy biển, long đầu giới chỉ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ điêu khắc những chiếc đầu rồng rất sống động, chỉ là số lượng khác nhau mà thôi. Sống động như nhau... Đều giữ khát máu, như là không phải là do điêu khắc, mà là dùng pháp thuật vô thượng mạnh mẽ phong. Ấn một con cự long vào bên trong, khá giống long đầu giới chỉ lấy được ở thần miếu cách bố lạp, bề mặt khá giống nhau. Long đầu giới chỉ, rốt cuộc che giấu bí mật gì, nhìn long đầu giới chỉ mà phất lạp cơ mễ nhĩ lưu lại. Lại nhìn cửu Long Thần Giới trên ngón tay và Long Đầu Giới chỉ lấy được từ thần miếu cách bố lạp. Dương Lăng càng lúc càng tò mò với Long Đầu Giới chỉ huyền bí này. Ổn định tinh thần, từ từ kiểm tra trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ rất khổng lồ. Hơn 10.000 năm trước đã tu luyện đến Thượng vị Thần Đình. Cũng may mắn trở thành người của A khuê Long Thần Hệ, chủ tu đại địa Pháp Tắc, vốn phụ trách đào quáng. tìm kiếm mỏ quáng chất lượng tốt, cả ngày chạy đông chạy tây, sau này được điều về trụ sở chính của gia tộc, đảm nhiệm chức vụ thị vệ bên cạnh của địch áo. Có được long đầu giới chỉ này là bảo vật mà A Khuê Long chủ thần ban tặng khi hắn gia nhập A Khuê Long thần hệ. Sau khi lướt qua rất nhiều tin tức, Dương Lăng tìm kiếm thêm về sự huyền bí của long đầu giới chỉ, mất hơn nửa canh giờ, rốt cuộc hiểu được đã xảy ra điều gì. Thì ra Đến khi cường giả tu luyện đến một trình độ nhất định, chính mình có đông đảo tín đồ, để thuận tiện cho việc quản lý, vì thu nạp nhân tài và mở rộng thế lực, hắn có thể lấy mình làm trung tâm thành lập một thần hệ, thu nạp cường giả, để bọn họ cùng hưởng lực tín ngưỡng của tín đồ, cho phép bọn họ có một bộ phận tín đồ, qua đó trở thành một gã thần chức cường giả. Một thần hệ thường là có phạm vi thế lực khổng lồ và tín đồ đông đảo. Cường giả phụ thuộc cũng có rất nhiều. Căn cứ vào thực lực mạnh yếu, thần chức cường giả tổng cộng chia làm 9 cấp. Thần chức cường giả cấp 1 có thực lực yếu nhất, trên giới chỉ khác một cái đầu rồng, thường phụ trách công tác truyền giáo và đối ngoại. Địa vị cấp 2 cao hơn cấp 1, phụ trách các chuyện hơi phức tạp và khó giải quyết. Cứ theo đó, thực lực càng mạnh, đầu rồng trên giới chỉ càng nhiều, quyền lực càng lớn. Cao nhất chính là cửu long giới chỉ, thuộc về một mình chủ thần, là người chỉ huy tất cả thần chức cường giả của thần hệ. Long đầu giới chỉ, không chỉ là tiêu thức về thực lực và thân phận của thần chức cường giả, còn là một pháp bảo có uy lực rất lớn của bọn họ. Có thể dùng để hấp thu nguyện lực của tín đồ, có thể nhanh chóng bổ sung thần lực và tinh thần lực tiêu hao, cũng có thể nhanh chóng liên lạc với thần chức cường giả cùng hệ ở xa xa. Thậm chí, còn có thể giống như truyền tống môn dùng để mở ra vật chất vị diện của mình, đến khi tu luyện đến một trình độ nhất định, bản thân có đủ tín đồ, thần chức cường giả cao cấp có thể được thần hệ giúp đỡ thu mua, hoặc là cướp lấy một vật chất vị diện, chuyển tín đồ của mình đến đó, qua đó thu được nguyện lực không ngừng nghỉ. Long đầu giới chỉ là truyền tống môn để bọn họ nhanh chóng tiến được vào vật chất vị diện của riêng mình. Sách sách, lợi hại, còn có thể có một vật chất vị diện của riêng mình Thông qua trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ hiểu được sơ qua mọi chuyện Dương Lăng lớn tiếng kêu lên Hắn vốn còn định tìm hiểu thêm chút nữa Đáng tiếc, tìm đi tìm lại cũng không tìm được tin tức cụ thể hơn Xem ra, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ là thần chức cường giả cấp một chỉ là một tên thấp kém Rất nhiều chi tiết tỉ mỉ không thể nào hiểu được Mình vô ý có được vu tháp, nói một cách nào đó thì có thể nói là một truyền tống môn đi tới không gian vu tháp, có phải là một long đầu giới chỉ không? sở sở hơn 10 long đầu giới chỉ trong tay, Dương Lăng suy nghĩ liên miên, cẩn thận nghiên cứu bí mật của giới chỉ này. Theo trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhị, mỗi một quả long đầu giới chỉ đều do chủ thần luyện chế, tu luyện đến một trình độ nhất định cũng sẽ trải qua chủ thần ban thưởng. Là có thể tiến dai đến một cấp bậc cao hơn Trên giới chỉ sẽ có thêm một cái đầu rồng Có thể hấp thu lực tín ngưỡng nhiều hơn nữa Qua đó tăng nhanh tốc độ tu luyện Ngoại trừ chủ thần Cho dù là thần chức cường giả trên giới chỉ có 8 đầu rồng Cũng không thể nào phá giải sự huyền bí của long đầu giới chỉ Không thể nào hấp thu được lực tín ngưỡng nhiều hơn nữa Lại là thượng cổ ma pháp trận đáng chết Cẩn thận cảm giác kết cấu bên trong long đầu giới chỉ dương lăng nhíu mày từ trước đến nay bất kể là thi vu vương hay là yêu cơ tốc độ tu luyện pháp tắc khác đều rất nhanh nhưng tu luyện vu thuật lại rất từ từ một phần là bọn họ không được truyền thừa từ vu tháp tu luyện sẽ tốn công sức hơn hắn nhiều một phần khác vì linh hồn năng lượng không đủ mạnh tu luyện vu thuật thần bí huyền ảo linh hồn năng lượng là quan trọng nhất nhất là tu luyện vạn thú lĩnh vực Không có đủ linh hồn năng lượng cơ bản không thể lĩnh ngộ được, cho dù hiểu được nguyên lý, cũng không có đủ thực lực thi triển. Thần lực rất khó tăng lên, linh hồn năng lượng càng khó hơn. Không phải mỗi người đều có thể giống như Dương Lăng có thể thông qua luyện hồn thuật cao cấp hấp thu linh hồn năng lượng của người khác. Lực tín ngưỡng mà tín đồ cầu khấn phát ra rất tuyệt, có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn năng lượng của mọi người, nhưng đến bây giờ... Dương Lăng nghĩ hết cách cũng không thể làm cho đám người thi Vu vương trực tiếp hấp thu nguyện lực. Bây giờ, thông qua trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ hiểu được tác dụng của Long Đầu Giới Chỉ, rốt cuộc hắn vô ý tìm được biện pháp giải quyết. ưu thế lớn nhất của hắn chính là Vu thuật và ma thù. Sau khi phát triển được rất nhiều tín đồ trong không gian Vu tháp, hoàn toàn có thể sơ bộ thành lập một ma Thú thần hệ. Để cho đám người thi vu vương cùng hưởng lực tín ngưỡng của tín đồ Qua đó có thể nhanh chóng tiến dai Nếu tất cả đều thuận lợi Sợ rằng còn tốt hơn cả việc nuốt thần cách Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào hắn có thể hóa giải được sự huyền bí của long đầu giới chỉ hay không Ma thú thần hệ Đúng Bất kể thế nào Nhất định cũng phải thành lập thần hệ của mình dùng tốc độ nhanh nhất phát triển thế lực của mình nhìn đám người thi vu vương và hắc long vương đang tận dụng thời gian mà tu luyện nhìn từng đội ma thú đang tuần tra xung quanh vu tháp dương lăng nhanh chóng có quyết định tiếp theo sẽ điều động tất cả tài nguyên thành lập ma thú thần hệ bên trong không gian vu tháp nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu của đông đảo ma thú long đầu giới chỉ rất khó phá giải Nhưng ngay cả thiên sứ chiến trận thần bí của Vân Trung Thành còn có thể phá giải. Hắn không tin với năng lực của mình mà không có biện pháp với cái giới chỉ bé nhỏ này. Một ngày không phá giải được, vậy thì 10 ngày, một năm không được. Vậy nghiên cứu 10 năm, sẽ có ngày có thể phá giải được. Thậm chí, còn có thể tìm ra nguyên lý, tự mình ra tay luyện chế. Không biết chừng uy lực còn mạnh hơn long đầu giới chỉ ban đầu. Dương Lăng tập trung tinh thần, một tia thần thức cẩn thận đưa vào trong long đầu giới chỉ mà Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lưu lại, cẩn thận cảm giác cấu tạo bên trong, từ chất liệu của giới chỉ, lớn nhỏ, sức nặng, đến cấu tạo bên trong, từng chút một, từ từ hiểu được cụ thể tình hình. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ chỉ là thần chức cường giả cấp thấp nhất, thực lực hơn xa thượng vị thần bình thường. Nhưng ở trong giới thần chức cường giả mà nói thì không tính là cái gì Long đầu giới chỉ lưu lại cũng là đơn giản nhất Chỉ có một đầu rồng, vạn sự khởi đầu nan Chỉ cần có biện pháp phá giải long đầu giới chỉ đơn giản nhất này Tiếp theo phá giải giới chỉ có năm, sáu đầu rồng sẽ dễ dàng hơn Phủ văn rất nhiều, ma pháp trận đan xen nhau Năng lượng ba động rất nguy hiểm Dương Lăng vô cùng cẩn thận tìm hiểu cấu tạo bên trong long đầu giới chỉ, nhưng vẫn rơi vào cạm bẫy đáng sợ, thần thức đưa vào không còn tung tích. bị ma pháp trận đáng sợ bên trong cắn nuốt. Cũng may có vài lần, thậm chí bị một cố hơi thở cuồng bạo đuổi theo, trực tiếp công kích hồn tinh ở trong đầu. May là linh hồn năng lượng của bản thân đủ mạnh, hơn nữa hắn lại giỏi công kích và phòng ngự linh hồn. Lúc nào cũng có thể hấp thu nguyện lực mà mọi người cầu khấn Nên mới có thể vượt qua được Không biết qua bao lâu Giới chỉ khắc đầy phù văn từ từ hình thành trong đầu Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 618 Ma thần giới đinh Một tiếng động nhỏ vang lên Dương lăng rốt cuộc phá giải được ma pháp trận bảo vệ bên trong long đầu giới chỉ Trừ bỏ được linh hồn ấn ký của phất lạp cơ mễ nhĩ lưu lại trong đó Tự do tìm hiểu cấu tạo bên trong Không cần lo lắng bị công kích hoặc cắn trả Đầu rồng dự tợn khắc trên bề mặt giới chỉ cũng càng lúc càng mờ Bên trong long đầu giới chỉ Khắc đầy phù văn huyền ảo phức tạp Tạo thành rất nhiều ma pháp trận nhỏ Hoàn toàn liên kết với nhau Tạo thành một ma pháp trận lớn Cho dù không đưa vào năng lượng khởi động Bản thân giới chỉ cũng có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng xung quanh như là một tòa tụ linh trận vậy. Thông qua tinh thần lực khổng lồ, không lâu sau Dương Lăng đã hiểu rõ kết cấu bên trong giới chỉ. Đáng tiếc, cẩn thận tìm thông đạo đi đến vật chất vị diện cũng không thể tìm được. Nguyện lực, giới chỉ có thể hấp thu rất nhiều nguyện lực. Nhìn giới chỉ đen ngòm, cảm giác lực tín ngưỡng có ở khắp nơi trên không trung Dương Lăng trong lòng vừa động. Nhẹ nhàng nhỏ một giọt máu lên bề mặt giới chỉ, lập tức dùng hồn hòa luyện chế lại, luyện chế thành một kiện vũ khí. Giới chỉ hiện lên một đám phụ văn huyền ảo, đỏ bừng lên, rất nhanh, chiếc đầu rồng vốn đã mở nhạt biến mất hoàn toàn. Thất bại, nhìn biến đổi của giới chỉ, dương lăng nhíu mày, nếu đem một kiện bảo vật luyện chế ra một đồ rác rưởi vậy lỗ nặng, xong... Ngay khi hắn chuẩn bị đưa một cố vu lực vào nhìn xem thế nào, Thì giới chỉ khẽ ngâm lên, Như thủy triều hấp thu nguyện lực trong không trung, Ngưng tụ thành một đoàn, Không ngừng ép lại, Chuyển hóa thành linh hồn năng lượng tinh thuần, Tốc độ hấp thu không kém hơn linh hồn đại vu chút nào, Nhanh chóng hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ đối với linh hồn đại vu, Tốt, quá tốt, Cảm giác linh hồn ba động mãnh liệt bên trong giới chỉ, Dương lăng mừng rỡ, Đúng như hắn dự đoán, Luyện chế lại một lần nữa và dung hợp với máu của mình Giới chỉ có thể hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ đối với linh hồn đại vua Có giới chỉ có thể hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ Là có thể khiến đám người thi vu vương và hắc long vương nhanh chóng tiến giai, Nhanh chóng tu luyện được vạn thú lĩnh vực Đến lúc đó, ma thú đại quân có thể lập trận ứng chiến Vây giết kẻ địch có thực lực mạnh mẽ Nhìn xem rốt cuộc thượng cổ ma pháp trận của các ngươi lợi hại Hay là linh hồn cấm chế của ta lợi hại Dương Lăng bắt vụ ấn Bố trí một đạo giam cầm cấm chế bên trong giới chỉ Sau đó tăng thêm linh hồn cấm chế Để tránh khỏi bị kẻ địch lấy được dễ dàng phá giải Qua đó hấp thu được lực tín ngưỡng của tín Đổ với linh hồn đại vua Quả giới chỉ đầu tiên này rốt cuộc đưa cho ai là thích hợp nhất xác định lại giới chỉ rất an toàn dương lăng cảm thấy trần trờ là một gã linh hồn đại vu hắn không cần giới chỉ này cũng có thể hấp thu được nguyện lực ở khắp nơi trong không gian vu tháp cho nên không cần giữ lại giới chỉ này cấp giới chỉ này cho thi vu vương là một lựa chọn cũng được có thể giúp hắn nhanh chóng tiến giai đến thần giai thi vu vương phát huy hơn nửa uy lực của chủ thần khí tử vong hào giác. Cũng có thể giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được linh hồn vu thuật huyền ảo. Làm thống lĩnh của ma thú đại quân, Thi Vu Vương dẫn mọi người lập nên vô số công lao, đem giới chỉ giao cho hắn sẽ không ai có ý kiến gì. Nhưng so sánh với Thi Vu Vương, áo phỉ lệ á cũng có ưu thế của mình. Thời gian qua, dưới sự cố gắng của áo phỉ lệ á, không gian vu tháp như mặt trời mới mọc, tín đồ quy thuận càng lúc càng nhiều. Làm một gã thiên sứ truyền giáo, là thánh nữ truyền giáo của vũ môn, nàng có ảnh hưởng rất lớn trong lòng các tín đồ. Đem giới chỉ có thể hấp thu nguyện lực cho nàng, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng nhiều hơn nữa. Bỏ đi, cùng lắm thì tiếp theo nhanh chóng phá giải long đầu giới chỉ khác, thậm chí tìm biện pháp chế tạo, trầm ngâm một lát. Dương Lăng có quyết định, phất tay triệu áo phỉ lệ á đến trước mặt. Bảo nàng nhỏ một giọt máu lên bề mặt giới chỉ. Đại nhân, đây là, nhìn giới chỉ đen nhánh, áo phỉ lệ á có chút trần trờ. Đối với quả giới chỉ này, nàng ta có một cảm giác rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng ngay lập tức không thể nào nghĩ ra được. Được rồi, lấy máu thu hồi, ngươi sẽ biết ngay thôi. Dương Lăng cười cười, nhìn vẻ cẩn thận của áo phỉ lệ á. Áo phỉ lệ á đeo giới chỉ lên tay, sau đó nhỏ một giọt máu lên bề mặt, trong nháy mắt giới chỉ vang nhẹ lên, hiện lên một đám phụ văn huyền ảo.